Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô Hòa Linh khóc rồi vùng dậy, vừa lấy quần áo rồi bò chạy trốn ra cửa, nhưng một bàn tay đã nắm lấy tay của cô. Phương dần cô lại ôm cô vào trong lòng rồi an ủi. Cậu cho tớ thời gian được không? Cậu chờ tớ nhé. Rồi trật phương thấy nếp bàn tay đang quảng ra sau lưng cổ vi, cảm nhận được trên lưng cổ vi có chỗ nóng chỗ lạnh. Phương cảm ứng được một điểm khắc thường trên cơ thể của Vi. Hóa ra quỷ thần chú trong thân của Vi đã lâu, cho nên nó biết rõ chỗ hiểm chỗ thường, nơi dục khí hội tụ, nơi kinh huyệt huyết môn. Vậy nên nó đã cảm ứng lại cho sư nhất nguyên. Rồi sư này dùng phép Vi ái mà yểm lên khi mà Vi không chú ý. Thường thì làm phép này phải xăm bùa lên lưng, nhưng sư được yêu ma cảm ứng thác linh lực. Cho nên không cần phải làm như vậy Loại buồn này có ai đó đã yểm lên Để gợi dục cho Vi Kẻ nào đó đã lợi dụng quan hệ tình cảm Của hai người mà phá Chính là kẻ đó sẽ chỉ cần dài chút bức ý xa Sẽ thấy nó đang cười lớn mà dõi theo ngay Vi nhìn Phương nghe Phương nói vậy Lại trở thấy ánh mắt của Phương đâm chiêu xa vắng Tức thì một ý nghĩ hiện lên Chỉ trong khoảnh khắc vì hiểu hết ngay mọi chuyện Cô khớp khởi trong lòng một tư hy vọng gạt nước mắt rồi nắm tay cổ Phương, nhìn vào mắt của cậu mà chịu mến. Em có thể chờ anh vượt qua chuyện này, chỉ cần anh nói là anh yêu em, thì bao lâu em cũng chờ được anh hết. Phương không đáp gì, chỉ ghét gật đầu rồi lặng lẽ đứng lên. Vừa bước vào cầm chùa, Phương quỳ gục xuống ngay tường quan âm Bồ Tát mà tụng kinh sám hối sáu căn. Các sư thế như vậy lại can, nhưng mà Phương đuổi đi hết không cho ai lại gần. Phần tử đi qua nhìn ngó cười nói, rồi chụp hình Phương đều mặc kệ, ai hỏi gì cũng bật tiếng không đáp một câu. Cứ như vậy, từ lúc 3 giờ chiều trời nắng như đổ lửa, cho đến lúc 7 giờ tối mặt trời đã lặn qua cả giờ cơm cho nên mệt mỏi tới mức ngã vật ra đất, các sư phải ra mở cõng vào giường nghỉ. Đêm đó khi thiền định trở thích thân nóng như lửa đốt, Vạch áo ra quan sát các chấm Chỉ còn lại thêm một chấm sáng Chấm bà nãy có màu nâu nhạt Đã tối đen đi là ba chấm kia Một vị a là hán đã rời đi ngay Khi mà Phương từ bỏ mật hành Phương hoảng sợ quá Hét lên một tiếng ảo não Rồi ngã vật ra đất bất tỉnh Anh Dương năm nay Đã 34 tuổi Người xã Thanh Xuân huyện Yên Phong Tỉnh Nam Thuận Có vợ và một con trai nhỏ 16 tuổi Vợ của anh chỉ ở nhà làm nội trợ Còn một mình anh thì đi làm nuôi cả gia đình. Hiện nay anh đang làm tài xế xe tải. Công việc chủ yếu của anh là chở vật liệu tới công trường xây dựng rồi lại từ công trường xây dựng đi về. Một ngày có khi đi tới 7-8 lượt. Quãng đường từ nhà đến công trường khoảng 20 cây số, nhưng ngày nào cũng đi miết cho nên anh dần quen, chẳng còn thích ngại đi, anh chỉ ngại duy nhất một điều. Từ nhà anh Dương cho đến công trường ở xã Cát Phong ngay bên cạnh. Phải đi qua một cung đường lộ có góc cua khá hẹp. Tại nơi góc cua đó là một ngã ba, tên là ngã ba miều. Mà nghe nói có rất nhiều vụ tai nạn giao thông năm nào cũng diễn ra ở đây. Cho đến người ta lập ra một cái bàn thờ cúng thủy thần thổ địa công thần Bồ Tát ở đó. Tùy ít tin vào những chuyện như vậy nhưng mà người ta nói quá nhiều đâm ra anh cũng bán tín bán nghi. Cho nên cũng thường không chạy xe qua ngã ba miểu khi mà trời đã tối. Nhưng hôm nay làm việc lỡ mất ca thì anh thường ngủ lại ở công trường rồi mai về luôn. Thôi thì ông bà cũng nói có kiêng có lạnh. Nhưng hôm nay đột xuất vợ ở nhà gọi điện thoại báo là thích mệt ở trong người. Hòa mắt chóng mặt cho nên anh bảo về sớm để tới 9 giờ rưỡi đón thằng con trai đi học thêm về. Cho nên anh cũng miễn cưỡng trở về nhà. Thế nhưng cũng rất thận chậm Trước khi lên xe kiểm tra lại rất kỹ các bộ phận Nhất là phanh thắng và đèn xe Và dù tối ấy mọi người đều bảo uống vải ly bia cho mát Do cả ngày làm việc mệt nhọc Anh cũng nhất quyết từ chối Lúc chạy xe qua ngã ba miều Anh chạy khá chậm Mắt chăm chú quan sát kỹ cảnh hai bên đường Anh thấy có la liệt nào là mộ nào là bàn thờ Tự nhiên thích dùng mình lạnh gáy nhưng cũng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Đèn đường ở đoạn này đã hỏng hết, chẳng hiểu sao cứ lắp bóng lên thì y như rằng vài hôm là cháy. Cứ như vậy nhiều lần cho nên người ta cũng chẳng thay đèn vội, cứ thư thả lâu lâu mới thêm một lần. Xung quanh con đường tối thùi như hũ nốt, chẳng có một bóng người bóng xe. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net